các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đái rồi gã phí hoa khuôn sắc của ông thỏ cho vào một chiếc bao tải lớn, rồi bí mật men theo phía sau khu nhà đào hố chôn xuống. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và gọn lẹ, hai kẻ thủ ác còn cẩn thận phủ cỏ để che đi lớp đất mới. Xong rồi mọi thứ tìm mạnh và hoa vào hoa và trong phòng khách bắt đầu bàn bạc kế hoạch thoát khỏi căn biệt thự này. Mạnh nói: Nếu như bà già về có hỏi tới thì chúng ta cứ bảo là lão có về đến nhà nhưng mà bận công việc gấp phải đi ngay. Sau đó anh với em lấy lý do ở công việc công ty ở các chi nhánh cho nên phải vắng mặt một thời gian, tạm thoát khỏi cái chỗ mập ám này rồi tính tiếp. Gã dừng lại một lúc rồi nói tiếp với giọng điệu chắc chắn. Không có chữ ký của lão cũng chẳng sao, vì giờ không còn ai cản trở anh nữa, bà già thương con lắm cho nên dễ nói chuyện thôi. Gã cười gần một tiếng rồi nói thầm trong bụng, bất kỳ kẻ nào cản đường của tao đều phải chết. Lòng tham vô đáy đã khiến cho gã hoàn toàn chìm vào bóng tối, trái tim của gã đã nhốm đen vì mang tâm địa của một con ác quỷ. Hoa thấy gã như vậy thì cũng hơi sợ, nhưng ngã vẫn bình tĩnh hỏi, về kế hoạch thoát đi tạm thời ra ngoài của chúng ta là như thế nào? Em lo lắm, nếu mà trùng hợp người ta sẽ suy nghi ngay. Mà anh cười đầy tự tin mà nói. Em yên tâm anh đã tính cả rồi. Bây giờ em soạn đồ ngay. Còn anh sẽ gọi xe chở em ra đường lớn. Em thuê tạm nhà nghỉ nào đó. Còn ừ. Diễm về anh sẽ nói là em đi bận việc. Phải đi gấp cho nên không có ở nhà ăn trưa. Dặn anh nói với Diễm trong sốc bé su một thời gian. Em tới đó rồi gửi địa chỉ cho anh. Đúng 19h tối anh sẽ tới đó đón. Anh đi như thế này suốt cho nên con Diễm nó không có nghi ngờ gì đâu. Tạm thoát khỏi nơi này một thời gian rồi chúng ta sẽ quay lại, lấy hết mọi thứ thuộc về mình, sau đó sẽ thoát ly hoàn toàn khỏi cái nơi quái quỷ này." Hoa nghe Mạnh nói như vậy thì cảm thấy an tâm rồi gật đầu đồng ý. Hai kẻ từng hợp tác làm nhiều việc mờ ám xấu xa cho nên phối hợp rất ăn ý. Chỉ sau 20 phút Hoa đã thu dọn xong mọi thứ, Mạnh cũng chuẩn bị xe sẵn cho nên Hoa vừa đi là gã đã đó đón ngay. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ khiến cho Mạnh rất an tâm. Trong thời điểm đó tại chùa Chiêu Dương, bà Minh đang ngồi thiền nghe giảng Phật thì chợt thấy đau đầu. Bà đưa tay ôm lấy đầu thở dốc từng hơi rất mệt mỏi. Một Phật tử cũng ngồi nghe giảng Phật pháp gần đó vội đỡ lấy bà rồi từ tốn hỏi: "Chị sao vậy?" Bà Minh nhìn người Phật tử gần đó mỉm cười hiền hòa: "Thì không sao, chỉ là không biết tại sao tự nhiên đầu của tôi đau quá, chóng mặt vô cùng." Một Phật tử kia lo lắng vội nói: "Để tôi đưa chị vào giường nằm nghỉ một lúc." Rồi khoác cánh tay đỡ bà Minh đi vào giường nằm. Bà Minh vừa ngả lưng xuống giường thì người Phật tử kia cũng đi ra ngoài. Từ khi cơn đau xảy đến và cảm thấy bất an vô cùng, bà tự hỏi không biết liệu trên đường trở về, chồng bà có gặp vấn đề gì không. Về từ khi chồng bà về tỉnh gia cũng đã tới nhà rồi chứ, sao vẫn không thấy ông ấy gọi điện báo với bà một tiếng? Bà biết tính của chồng cẩn thận và tránh để cho bà lo lắng, cho nên mỗi lần đi công tác xa, đi đến đâu về đến đâu ông đều gọi điện báo cho bà được an lòng. Nhưng mà lần này mãi không thấy, bà chủ động gọi nhưng điện thoại lại thui bao. Bà suy nghĩ một hồi rồi buột miệng, "Ai làm?" Vừa nói đến đây thì cơn đau dữ dội lại ập đến khiến cho bà lim đi không còn biết gì nữa. Một lần nữa trong cơn mơ bà xuất hiện một lòng đất tối đen phía trước là một con sông chảy qua. Sóng của con sông này rất lớn nhưng lại có màu đỏ như máu. Hai bên bờ của con sông này đều được dựng những cây đúc lớn cháy rực, soi rõ cả một vùng. Vì đã gặp hai lần cho nên lần này bà đã bình tĩnh hơn. Bà từ từ tiến lại gần con sông rồi đứng đó nhìn ra xung quanh. Chân bà giật thoát mình khi thấy bờ sông bên kia là bóng của một người cháy đen khô quắt đang đứng nhìn bà. Đôi mắt vẫn đang chảy ra hai dòng huyết lệ bản điền gọi lớn. Thành, Thành ơi. Hồn ma cháy đen của Thành vẫn đứng đó, một âm thanh như từ dưới vực thẳm vọng lên đầy ai oán. Chúng nó giết con và bố rồi mẹ ơi. Nghe đến đây thì bà Minh quỳ sụp xuống trước con sông mà gào lớn. Chúng đó là ai, con nãy cho mẹ biết. Còn bố con, bố con sao lại? Bả Minh chưa nói hết câu thì một bóng người mặc áo trắng lờ mờ hiện ra, khuôn mặt của người này chảy đầy máu từ trên đầu xuống. Bả Minh nhìn thấy bóng người áo trắng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net